Các bạn đang thưởng thức bộ truyền Phong Ma Yến Tức được phát hành trên website lạc hồngcóp.com cộng đồng audio miễn phí chương 55 Đổi trời rồi Câu trả lời của Mạnh Tiểu Lục khiến Phong Vương cảm mừng Mấy ngày này ông ta để Mạnh Tiểu Lục tạm thời ở lại tổng đàn đồng thời còn tranh thủ lúc rảnh rỗi thực hiện trách nhiệm của người làm thầy dạy cho Mạnh Tiểu Lục nhiều chuyện giang hồ Chỉ điểm rất nhiều tinh hoa của thuật lừa đảo không truyền cho người ngoài của phong môn. Mạnh tiểu lục tuy rằng không muốn dính dáng quá sâu vào trốn giang hồ, nhưng người trong giang hồ thân bất do kỹ, vả lại gã cũng rất thích nghe hóng chuyện giang hồ. Thêm nữa, ngộ nhở lần này gã không thể hãm hại Khương Khang, mà trong 3 năm tới đây Khương Khang lại vẫn có thể thông dòng tự tại. Vậy thì, So đấu thuật lừa đảo cũng sẽ trở thành con đường nhanh nhất để hạ sát kẻ thù Thuật lừa đảo có biến hóa muôn vàng thì cũng không rời xa bản chất Người xưa nói rất hay, có bị lừa thì cũng chỉ bị lừa một lần Có một số chiêu thức dùng quá nhiều sẽ mất đi tác dụng Nhưng tinh túy của thuật lừa đảo thì vẫn chỉ có một Thủ pháp dẫn dụ người khác mắc câu cũng như nhau chẳng qua là thủ đoạn lừa đảo phải liên tục đổi mới nâng cấp để bắt nghiệp với thời đại bằng không sẽ rất dễ bị người ta nhìn thấu nói tấm lại mạnh tiểu lục chuyên tâm học hỏi cũng nhận được rất nhiều lợi ích tiến bộ thần tốc phong môn kỳ thực quy định không được nghiêm ngặt như khuyết môn thông tin không nhanh nhẹn thuận tiện như mã da mức độ chuẩn xác và ẩn mật của thông tin không bằng yến xào nhưng được cái người đông giở thuật biển người ra thì muốn tìm một người không phải là vấn đề. Vì vậy, chẳng bao lâu họ đã tìm thấy gia đình Sa Thiên. Lúc nghe thấy tên mạnh tiểu lục, Sa Thiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, bọn họ liền lập tức chấp nhận sự bảo vệ của phong môn. Nhân số đông đúc vừa là ưu thế lại vừa là nhược điểm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho bao đời nay phong môn vẫn thiếu những cải cách mang tính thực chất, bởi Nhổ một sợi tóc, động cả toàn thân Ảnh hưởng đến quá nhiều người Điều này cũng khiến cho Trong lúc ba môn phái khác Đều tiến bộ nhanh chóng Phong môn lại như thuyền đi ngược dòng nước Không tiến, ác phải lùi Hai ngày sau Sa Thiên được đưa đến tổng đàn của Phong môn Ngay ở lối vào Ông ta đã được yêu cầu bịt hai mắt lại Sa Thiên lập tức lầm bằng Các người thật sự là huynh đệ Của mạnh tiếu lục sao Sao Tiểu lục sao lại ở cùng với người của phong môn vậy? Xà đại thốt, chúng tôi đúng là người của phong môn. Lục gia cũng là người của phong môn. Ông cứ yên tâm. Chỉ có điều giấu sao ông cũng là người ngoài. Bịt mắt đi vào tổng đàn là để bảo vệ sự an toàn của phong môn. Thiền ông chịu khó một chút vậy. <cười> một người thuộc hạ phong môn tươi cười nói. Trong lúc nói chuyện, Chợt thấy một người vòng qua chỗ mái nhà phía trước bước ra. Sa Thiên đưa mắt nhìn không khỏi cả mừng gọi, Tiểu lột! Sao Ngoan ở phía sau chăm sóc mẹ, lúc này nghe thấy tiếng gọi của cha lập tức đứng bật dậy chạy tới. Đau! Đau! Người đến quả đúng là mạnh tiểu lục Gã đi tới trước mặt Sa Thiên chắp tay ôm quyền khôm người nói, Chú Sa! Giỏi lắm, giỏi lắm, chú sắp không dám nhận ra người quen với cháu nữa rồi. Sao thiên đỡ lấy hai cánh tay của tiểu lục kích động nói. Sao oan oan nhìn thấy mạnh tiểu lục thì vành mắt cũng đỏ ẩn lên. Ngày đó biệt ly, lan bạc kỳ hồ, khổ nhiều vui ít. Lúc này gặp lại người quen cũ nơi đất khách, làm sao có thể không kích động, không mừng rỡ cho được. Nghĩ đến chuyện mình từng suýt nữa kết hôn với mạnh tiểu lục. Gương mặt San Juan thoáng ẩn hồng Cũng không biết lúc này Mạnh Tiểu Lục có phải vẫn một thân một mình hay không nữa Mạnh Tiểu Lục cười hi hì nói Chú Sa Cháu có thay đổi hình dạng gì đâu Năm đó Chú giúp nhà cháu truy hồi tăng vật Bắt bọn bịp bệnh Tiểu Lục vẫn luôn cảm kích vô cùng Chỉ là sau đó chú lại đi mất Cháu vẫn chưa có thể À Nhắc đến chuyện đó Kỳ thật sau đó ta cũng không giúp được gì nhiều. Về sau ta lại trở về Bắc Kinh một chuyến, cố tình dò hỏi chuyện ấy mới biết được đúng là khổ cho cháu quá. thấy rồi, tiểu lục, sao cháu lại gia nhập thông môn vậy? Mấy năm không gặp, làm gì có chuyện cháu không thay hình đổi dạng chứ? Cao lớn cường tráng lên rồi, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên phong thái của nhân vật lớn. Thấy cháu sống tốt như vậy, chú đầy cũng yên lòng rồi. Sa Thiên thật lòng nói. Mạnh tiểu lục gật đầu, quay sang nhìn Sa Oanh Oanh mặc áo trẻng gọn gàng cười hỏi. <cười> em gái, cả anh mà em cũng không nhận ra nữa à? Làm gì có chuyện ấy chứ? Anh không nhìn thấy em thì có. san Oanh vẫn như trước, bình thường thì là nữ hiệp giang hồ. Hễ nói chuyện với Mạnh Tiểu Lục là lại đỏ bừng mặt lên. Lúc này, Tiết Đông Bình cũng đi ra, Mạnh Tiểu Lục bèn giới thiệu. Đây là hổ phong của phong môn, Tiết Đại Ca, đây là xa đại thúc của tôi đó. Tiết Đông Bình bước lên làm lễ nói. Vãng bối Tiết Đông Bình, bái kiến xa lão anh hùng. xa Thiên vợi vàng đáp lễ. Không dám, không dám, hổ phong, sao có thể xưng vãng bối với sa mổ chứ? Ngài đích thân ra ngoài ngên tiếp, Tại hạ vinh hạnh vô cùng. Tiết Đồng Bình cười nói, <cười> xa Đại Thúc có điều không biết, Tôi sừng vãn bối với chú là hợp tình hợp lý lắm đấy. Tôi và Tiểu Lục là huynh đệ, Chú là chú của cậu ta, Đương nhiên cũng là chú của Tiết Mổ rồi. Tiểu Lục hiện giờ đang ở dưới trướng của hổ phong ư. xa Thiên thấy yên tâm phần nào, Trong phong môn, Chỉ có hổ phong, khuyển phong và trung nghĩa phong thanh danh tốt nhất. Trong đó, bên dưới hổ phong không có phong chăm. Đi theo y, dù không thể thăng tiến trong phong môn, sông cũng không lo cái ăn cái mặt. Không phải lưu lạc nơi đầu đường xóa chợ. Dù thế nào, ít nhất tiểu lục hiện giờ cũng sống khá tốt. Câu nói tiếp theo của Thiết Đông Bình lại khiến Sa Thiên hết sức kinh ngạc. Chúng tôi là huynh đệ, nhưng cậu ta không phải là huynh đệ với trướng tôi đâu. Tiểu Lục là đệ tử quan môn của Lão Mã Đầu. Phong Vương là đại sư của cậu ta. Cậu ta cũng là người nắm giữ cửu phong lệnh. Có điều, thằng nhãi này không thuộc môn phái nào cả. Giờ đang làm ăn rất phát đạt ở Thượng Hải. Có đất, có nhà, sống thông dông thoải mái hơn chúng ta nhiều. á Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng con mắt khác. Sa Thiên cá nằm mơ cũng không thể ngờ thân phận của Mạnh Tiểu Lục về đây lại phức tạp đến vậy. Mấy năm nay, thằng nhóc này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Mạnh Tiểu Lục chào hỏi gia con Sa Thiên xong, lại ra gặp Sa phu nhân. Phòng thị trước đây chỉ ốm yếu, giờ không hiểu sao cặp mắt cũng hổng luôn. Cầm tay Mạnh Tiểu Lục nói không ngừng, có Mạnh Tiểu Lục và Tiết Đông Bình đảm bảo Cả nhà Sa Thiên đương nhiên cũng không cần bịt mắt, cứ vậy đi vào phong môn. Phong vương nghe tin Sa Thiên đến cũng bài tiệc ngân đón. Bấy giờ, mạnh tiểu lục mới biết, năm xưa trên giang hồ, Sa Thiên cũng là một nhân vật tiếng tâm. Chỉ có điều, trên giang hồ người biết ông ta thì gọi là Sa Thiên bá, không biết thì gọi là Sa quan Âm. Gọi Sa quan Âm không phải ý nói ông ta đại từ đại bi phổ độ chúng sinh, mà nói về bản lĩnh tiếp bắt ám khí của ông ta. Sa Thiên Bá, bắt ám khí tựa như quan âm nhìn Tây vả lại không chỉ cần tiếp bắt ám khí mà còn có thể vừa bắt vừa đánh trả, khiến người ta hoa cả mắt. Nhà họ Sa và nhà họ Mã ở Tây Bắc đều là thế gia võ thuật. Tuy từng xuất hiện mấy nhân vật anh hồn, nhưng không có thanh danh gì lớn, xong trong mấy năm đó, Danh hiệu Sao quan Âm lại làm vang danh cả nhà họ Sa ở Tây Bắc. Chắc khoảng 20 năm trước, trên giang hồ bỗng dưng xuất hiện một đôi nam nữ hành hiệp giang hồ Trận Nghĩa, sông pha Nam Bắc, trước tiên là đồ sát một toán phỉ chuyên cướp phá thôn làng, rồi bắt một tên đại đạo hái hoa. Về sao? Có người nói họ là hai vợ chồng, xưng là vợ chồng họ Sa, người nam có ngoại hiệu là Sao quan Âm. Bản lĩnh Cao Cường nói, Còn người nữ tuy rằng võ công hơi kém, sức khỏe không được tốt, thường nông ra máu, sắc mặt nhạt nhạt nhưng lại rất am hiểu võ thuật, có truy thức. Biết lễ nghĩa dường như là khuê tú nhà đại gia. Mấy năm đó, cặp đôi hiệp khách nọ hành tẩu giang hồ khiến cả ác rung sợ kẻ tử nhân ghi hận trong lòng. Người dùng ám khí trong thiên hạ không ai là không biết đến xa quan âm. Về sau... Người nhà họ Sa và họ Mã ra khỏi Tây Bắc, liên tiếp truy sát Sa Quan Âm. Người ta mới biết thì ra Sa Quan Âm tên là Sa Thiên Bá, từ đó cũng hiểu được quá khứ của ông ta. Sa Thiên vì có lần đánh một tên quan lại quyền quý, liền bị gài tăng vật vu cáo hãm hại, quan phủ phát công văn truy nã, tội danh cũng không ngoài cấu kết loạn đảng cương đạo, rồi án mạng ở dọc bán lông, vân vân. Mặc dù sau này Đại Thanh đã không còn, nhưng hồ sơ vụ án truyền đến chính quyền dân quốc cũng vẫn còn hiệu lực. Trên lý thuyết, thì đến giờ Sa Thiên vẫn là tội phạm truy nã. Chỉ có điều, thế đạo hỗn loạn, không ai còn đi truy tra lùn bắt nữa. Nhưng một khi bị người khác phát hiện thì vẫn hết sức phiền phức. Sa Thiên Bá từ đó ẩn tính mai danh, đổi tên thành Sa Thiên, không lộ ra võ nghệ nữa mà chỉ đi bán hàng rong trong ngõ ngoài phố hoặc làm thuê cho người ta để kiếm tiền qua ngày. Phòng thị, vì cú ngã vật năm đó để lại di chứng không dứt. Về sao, có con gái sao noan, sức khỏe càng ngày càng yếu, thường xuyên không thể ra gió, nằm trên giường không dậy nổi. Sa thiên, thấy sự việc đã qua nhiều năm, gió yên sống lặng rồi, bèn bắt đầu đi mãi võ để nuôi sống gia đình. Mãi vỏ kiếm tiền, tôi kiếm được nhiều xong cũng hết sức vất vả, có thể nói là làm hàm nhai, mồ hôi ngần rơi là miệng ngừng ăn. Trời âm u một chút là khán giả vắng đi một nửa. Nếu có gió có mưa thì chẳng còn ai đi xem nữa, mà bản lĩnh của Sa Thiên là bản lĩnh thật, mới đầu cũng khó mà bày ra được những chiêu thức đẹp mắt cho người ta xem. Về sau kết hợp nửa thật nửa giả, việc làm ăn mới dần dần khá lên đôi chút. Nhưng dẫu sao Cũng là người có công phu thực thụ, xa thiền lo có người nhìn ra được sơ hở, để lộ dấu vết. Ba đại gia tộc ở dốc bán lông, phát hiện thì cũng ngang với cảnh sát quan sai tìm đến. Mà tên quan năm đó, ông ta đánh cũng vẫn còn tại vị. Vì vậy, ông ta chỉ dám làm hai ngày, nghỉ ba ngày, hành sự hết sức cẩn trọng. Thêm vào đó, khán giả xem đánh vỏ cũng rất nhanh chán. Vì vậy, một nơi nhiều nhất chỉ ở được một năm, năm rưỡi mà thôi. Tấm lại, cuộc sống của gia đình Sa Thiên rất cực khổ, không có nơi cố định, lan bạc khắp nơi, cũng hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, cho tới tận khi họ gặp Mạnh Tiểu Lục ở Bắc Kinh. Chú giết trần tài chủ trừ hại cho dân phải không? Mạnh Tiểu Lục hỏi. Sa Thiên gật đầu. Đúng thế. Mấy hôm trước, chúng ta thấy ác nô nhà bọn chúng cấu kết với quán hút thuốc viện và kỹ viện bức ép con gái nhà lành làm kỹ nữ. Làm săn làm bẫy Có người tốt bụng muốn đứng ra ngăn cản lại Bị chúng đánh cho vỡ đầu chảy máu Lúc đó không hiểu sao Máu nóng nhất thời bốc lên Ta cảm thấy mai danh ẩn tính Sống kiếp nhược cũng còn nửa đời người rồi Liền làm ngược lại với thường ngày Mà ra tay luôn Nhưng á, giết trần tài chủ Sẽ lại có trương tài chủ Lý tài chủ Vương tài chủ Đằng sau trần tài chủ là quân phẹt Là chính khách Hắn chẳng qua chỉ là con rối bị giặt dây mà thôi Thói đời này vốn dĩ đã là người ăn thịt người rồi Cuộc sống khó khăn lắm Phong vương lục đức An nói Không nén nổi tiếng thở dài ha, Như ta đây nhìn thì oai phong lắm Nhưng ai biết được nỗi khổ của ta chứ Mắt thấy phong môn này cũng sắp À, à thôi không nói nữa ăn đi ăn đi Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Sống cho tốt Làm việc tiêu sái tự do Không cầu việc gì cũng phải như ý Chỉ mong sẵn khoái là được rồi Sa Thiền nói Phong vương nâng chén lên Nói hay lắm Lời này á đáng uống cạn một chết Phong môn nội loạn Náo nhiệt vô cùng Còn Mã Gia ở xa tích tận Lạc Dương Cũng rất đáng để xem Hiện tại Mã Gia chia thành ba phe Mã Lôi, Mã Vân mỗi người một phe nhân số của hai phe này cũng là đông đảo nhất nhưng phái trung lập thì toàn những bậc lão làng nhất phái trung lập phần lớn là người cũ của mãi gia một số đã ở trong trạng thái nữa quy ẩn rồi bảo họ phục tùng mã đầu thì không có vấn đề gì Đây là quy cũ và truyền thống của M gia nhưng bọn họ chẳng còn hứng thú tham gia vào cuộc tranh đấu giành ngôi vị của đám tiểu bối nữa Có khi phất cờ hò hét cho đám trẻ tranh quyền đọc vị còn đi ngược lại với lợi ích của họ là đằng khác. Mã Thành thấu! Mã Phúc trong bát Tuấn Mã thấp dòng hỏi. Theo lý mà nói, dù thế nào cũng không đến lượt của Mã Vân và Mã Lôi tranh ngôi vị Mã đầu. Chú nói có phải không ạ? Hả? hả? Mã Thành vuốt bộ râu dài bạc trắng sau đó cập mắt xuống, bưng chén trà trên mặt bàn lên. Ông ta là thủ lĩnh của phe trung lập Mã Phúc lại nói Ở mã gia chúng ta Phần lớn đều là bậc cao tuổi Có trí tuệ làm mã đầu Mục đích là để ổn định lâu dài Mà giờ đây á Mã Vân Mã Lôi Lại cậy bọn họ là đồ đệ của lão mã đầu Rồi tranh lấy ngôi vị mã đầu ha chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao Hai người này còn ít tuổi hơn cả tôi nữa Ừ, hai người bọn họ làm cho Mã Gia rối loạn cả lên huynh đệ tử thương vô số, tiếng oán thắng vang lên khắp nơi Thực lực của Mã Gia tổn thất nặng nề Bọn họ dựa vào cái gì mà làm Mã đầu chứ Bọn họ là tội nhân của Mã Gia mới đúng Ừ, Mã Thành vẫn hững hờ đáp Thấy Mã Phúc không nói gì nữa mới chậm trải hỏi Vậy theo ý cậu thì sao? Tôi cảm thấy nên chọn Mã Thành Thúc đây là Mã Đầu. Chú vừa có vai vế cao, lại ở Mã Gia từ lâu, được mọi người nể phục, làm việc ổn định, kiến thức rộng rãi. cháu mà làm Mã Đầu chắc chắn sẽ có vô số người ủng hộ. Mã Phúc vội nói. Mã Thành gật đầu, hỏi ngược lại. Vậy thì, tại sao khi Mã Gia chia ba, người đi theo ta lại ít nhất? Hiện giờ, Mã gia có hai người tranh đoạt ngôi vị thôi Thì đã hỗn loạn lắm rồi Nếu lại thêm ta gia nhập nữa Ha chẳng phải càng loạn hơn ư Thôi cứ để cho người trẻ tuổi bọn họ Tự mình tranh đoạt đi thì hơn Mã phúc này Theo ta thấy Bên ngoài hình như sắp đổi trời rồi đấy Nói đoạn Mã thành đứng dậy Chim của ta vẫn ở bên ngoài Để bị ướt hay kinh hoảng thì Ổn Công dạy dỗ nó mất Ta đi một lúc rồi quay lại ngay Mã Thành thốc Chú cần gì phải đích thân đi chứ Để tôi đi là được Chơi chim phải tự mình chăm mới thú vị chứ Cậu cứ đợi ở đây Ta quay lại sẽ nói chuyện tiếp với cậu Mã Thành đi ra Để lại Mã Phúc một mình trong phòng Sắc mặt y trầm xuống, lạnh lùng hư một tiếng chửi thầm trong bụng. Cái lão thất phu này rõ ràng, giả tâm ngùng ngục mà còn làm bộ làm tịch. Ta không tin ông ta lại không gấp ngé cái ngôi vị mã đầu đâu. Mặc kệ ông có gian xảo né tránh thế nào, ta đây cũng phải dẫn cho ông dạy bằng được. á Đột nhiên cánh cửa bật mở. Mã Phúc ngay lập tức lại bày ra bộ mặt thành thật trung hậu tươi cười nghênh đoán miệng nói. Mã Thành tháo, Mã Vân, Mã Lôi, sao hai người lại? Đến đây, đến đây, chúng ta dẫn ngươi đi xem một thứ. Mã Vân cười nói. Mã Thành thích nuôi chim, trong sân treo đầy lồng chim, lũ chim lại dễ bị kinh động. Vì vậy, Mã Thành phải dùng vải che kính lồng. Khi nào nặng chim chỉ vén lên một góc, lúc này vải che các lồng chim ấy đều buồn xuống. Mã lôi âm thầm bảo Mã Phúc Ván lên xem thử đi Mã Phúc không còn lựa chọn nào khác Y biết mình hôm nay có thể sẽ phải chết Đành chạm chạm bước đến Chỉ ngửi thấy trong lòng chim Có mùi máu tanh thoang thoảng tỏa ra Dưới đất tí tách nhỏ xuống mấy giọt máu Tiểu vân tiểu lôi Làm bẩn lòng chim của ta Hai đứa phải đổi cho ta cái lòng mới đây nha Thành thúc chú cứ yên tâm Mã Phúc vén tấm vải che lên chỉ thấy bên trong có một cái đầu người đang nằm lặng lẽ. Nhìn tiếp các lông khác cũng vậy y ngoảnh đầu lại nhìn ba người há miệng ra định nói gì đó thì Mã Lộc đứng đằng sau đã bung cây quỷ đầu đao lên chém về phía y. Mã Phúc cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đều như đang trao đảo lời chưa kịp nói ra vẫn chơi vơi nơi cửa miệng mà khó phát thành tiếng. Y tựa như bay bỗng lên liếc mắt nhìn Thì thấy thân hình mình vẫn đang đứng đó, chỉ là trên hai vai đã không còn cái đầu nữa. Tất cả mọi thứ trước mắt y đều trở nên đỏ như máu, trời cũng biến thành sắc đỏ. Quả thực là sắp đổi trời rồi.